đang cho học sinh kiểm tra bài trên lớp, Thanh Hà bỗng thấy thầy Hùng quản sinh đến lớp học rồi dừng ở cửa. Đồng thời vẫy tay gọi cô ra ngoài nói chuyện gì đó, nhưng đang trong giờ kiểm tra nên cô lắc đầu, bởi các em mới làm bài được 15 phút. Thầy Hùng sau đó rời đi và 5 phút sau quay lại cùng cô Thảo dạy toán. Cô Thảo ghé tai Hà nói nhỏ, chỉ đủ hai người nghe. Để mình dạy tiếp, có việc gấp nên em lên phòng hiệu trưởng nhé. Linh tính có chuyện chẳng lành, Hà hỏi dồn Có chuyện gì vậy chị Thảo? Sao em lo quá? Chị cũng không biết, chỉ nghe quản sinh thông báo dạy thay cho em. Không muốn học sinh phân tán tư tưởng khi làm bài, cô quay xuống lớp căn dặn học sinh. Cô có việc phải đi một lát, cô Thảo sẽ dạy thay cho cô. Nói xong Hà cúi chào cô Thảo. Và nhanh chóng rời khỏi lớp Đi về phòng hiệu trưởng Mà lòng không khỏi lo lắng Không biết có chuyện gì Nhưng nhất định phải là quan trọng lắm Thì cô Hương hiệu trưởng Mới gọi gấp cho cô như vậy Khi đến gần thì cô ngạc nhiên Khi thấy anh Vinh Là anh trai của chồng cô Đang tỏ vẻ sốt ruột đi đi lại lại Trước cửa phòng Đi nhanh lại gần anh Vinh Cô hỏi dồn Anh Vinh ơi sao anh lại đến đây Vinh quay lại, mặc dù cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong giọng nói tỏ vẻ rất run. Em vào xin phép nhà trường về đi. Nhưng có chuyện gì chứ, anh đừng làm em sợ nhé. Em xin về đi, về nhà rồi sẽ biết. Không còn cách nào khác, cô đành vào xin phép hiệu trường để ra về. Vừa ra khỏi cổng trường thì anh Vinh cầm tay lái xe của cô rồi nói, để anh chạy. ch trở cho an toàn ngồi sau xe anh Vinh chở mà Hà không thể không lo lắng chẳng biết đã xảy ra chuyện gì mà anh ấy không nói phần là em sâu với anh chồng nên cô không dám hỏi nhiều mà cứ ngồi im không nói gì bỗng cô thấy anh Vinh không chạy theo hướng về nhà mà lại chạy thẳng thì lên tiếng anh đi đâu vậy à nhà mình hướng này mà Vinh không trả lời Mà cứ thế cho xe chạy về phía trước. Hà ngồi phía sau nên không biết anh Vinh hai mắt cũng đã đỏ hoe từ bao giờ. Vừa đến cổng bệnh Việt X thì xe dừng lại. Lúc này anh Vinh mới nói với cô. Hà ơi, em phải hết sức bình tĩnh nghe anh nói. Linh tính có chuyện chẳng lành. Cô run sẩy đứng không vững khi nghĩ đến cái điều mà mình lo sợ nhất. Mấy tháng nay quốc nam chồng cô có biểu hiện mệt ăn rất ít. Hỏi thì anh nói là không có gì, do công việc áp lực nên mệt mỏi chút thôi. Nhất định là có chuyện gì xảy ra với anh ấy rồi. Vậy là không chờ Vinh gửi xe, cô cứ thế vác cây bụng bầu 6 tháng, chạy thẳng vào giãi phòng cấp cứu Quốc Vinh sau khi gửi xe xong thì không thấy cô ấy đâu nên vội chạy theo. Thấy bóng Hà đang chạy phía trước nên anh vội la lên. Hà ơi cẩn thận đó, bầu bí chạy vừa thôi. Nhưng lúc này hai tay cô đã ủ đi Không còn nghe thấy gì nữa Đang ngồi ngay trước cửa phòng cấp cứu Thì ông bà Quốc Việt nhìn thấy Thanh Hà Đang hớt hải chạy đến Bà Minh Hòa vội đứng dậy chạy ra Thì vừa lúc Quốc Vinh cũng kịp đến Hà chỉ kịp nhìn mẹ chồng Hai mắt cũng đỏ hoe rồi kêu lên Mẹ ơi, anh năm bệnh đúng không? Con biết ngay mà Bà Hòa vừa thấy con dâu kêu tên con trai mình Thì cũng gào lên rồi bỏ khóc Con ơi giờ trượt nhớ con dâu biết gì đó Bà hỏi lại Bộ con biết thằng Nam bệnh hả Tại sao hai đứa không nói với mẹ Mà để bệnh nặng thế này Con không biết Chỉ là dạo gần đây con thấy anh ấy mệt mỏi Ăn rất ít Mà hỏi thì anh cứ trốn thôi Chắc nó không muốn vợ phải lo lắng Tội nghiệp con tôi Hai mẹ con cứ đứng ôm nhau mà khóc Quốc Vinh đi lại gần nói với mẹ Mẹ và Hà lại ghế ngồi cho đỡ mệt Em Nam chắc không sao đâu Miệng anh nói để động viên hai người phụ nữ Nhưng anh vội quay đi Nuốt vội dòng nước mắt trong cổ họng Anh đang nói dối Bởi bác sĩ đã nói Nam em trai anh Bị ung thư giai đoạn cuối Và thời gian chỉ tính từng ngày Vinh ái ngại nhìn em dâu với cây bụng bầu 6 tháng Bây giờ anh biết nói thế nào đây? Để Thanh Hà bình tĩnh vào gặp chồng. Anh hai, anh nói thật đi, anh Nam bị bệnh gì đúng không? Tiếng của Hà làm anh giật mình. Một thoáng bối rối qua đi. Vinh bình tĩnh không trả lời vào câu hỏi mà nói chung chung. Chú Nam chủ quan quá, coi thường sức khỏe. Anh trả lời vào câu hỏi của em đi, anh Nam bị bệnh gì? Dạo gần đây em thấy anh ấy mệt mỏi. ăn không ngon nhưng khi em hỏi thì toàn chối không có gì em biết anh ấy thương em bận công việc lại bầu bí nên không muốn em phải lo lắng nhưng có bệnh là phải chữa không chủ quan được anh cũng có lỗi ở cùng một nhà mà không biết gì Thanh Hà ôm mặt nghẹn ngào hình như anh ấy biết trước căn bệnh của mình nên nói cố gắng hoàn thành dự án này để có một số tiền lớn cho em yên tâm sinh nở không ngờ Em phải hết sức bình tĩnh để động viên chồng và nghĩ đến đứa con trong bụng nghe không? Em biết mà anh hai, vậy khi nào thì em mới được vào thăm anh ấy? Nam tỉnh lại thì bác sĩ mới cho người nhà vào thăm, em lại ghế ngồi với mẹ đi. Nhưng cô lắc đầu trả lời, anh hai đừng lo cho em, em không thể nào ngồi yên một chỗ được. Anh chỉ sợ em mỏi chân, vậy thì anh em mình đi dạo một vòng, lúc nào mỏi chân thì nói anh biết nhé. Thanh Hà bịn tay vào vai anh hai, rồi từng bước đi theo hành lang bệnh viện. Mặc dù hứa với anh rằng mình sẽ hết sức bình tĩnh, nhưng không hiểu sao nước mắt cứng tự nhiên chảy khắp mặt. Trong khi đó thì quốc vinh lại hoàn toàn im lặng, kỷ niệm cũ bỗng ùa về như một cuốn phim quay chậm. Nhà Thanh Hà và nhà anh chỉ cách sóng trên sóng dưới, nên anh không lạ gì cô gái xinh đẹp này. Nhiều khi anh cũng ngấp ngé tìm cớ để làm quen. Nhưng một lần anh mạnh dạn đến nhà cô thì vô tình nhìn thấy Quốc Nam em trai anh đang ở đó. Vậy là anh tử bỏ ý định và lặng lặng ra về mà không ai biết. Chính Quốc Nam cũng không hề biết rằng anh mình cũng để ý cô gái Thanh Hà. Rồi hai năm sau khi Thanh Hà ra trường và có việc làm thì hai người tổ chức đám cưới. Vì tình cảm giữa mình và em dâu cũng chưa có gì sâu đậm. Hay nói cách khác chỉ là anh yêu đơn phương nên cuộc sống trong gia đình cũng bình thường. Nhưng có một điều không hiểu sao mà từ khi có Thanh Hà về sống chung thì anh lại có cảm giác đủ rồi và không có nhu cầu lấy vợ nữa. Nhiều khi cha mẹ hối thúc thì anh cười và nói rằng mai mốt xin vợ chồng nam cho mình một đứa con nuôi là được rồi. Bây giờ cô ấy đang vịn vào vai anh để bước đi, hơi thở nóng hồi bên vành tay kèm theo tiếng nức nở. Mặc dù đã cố gắng kìm nén, nhưng vẫn thoát ra khỏi lồng ngực, làm tim anh đập nhanh bất thường. Anh để yên cho cô ấy khóc, bởi nỗi đau quá lớn. Hai anh em đã đi hết chiều dài dãy hành lang thì dừng lại. Quốc Vinh nói, nhưng mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước. Em mệt chưa? Hay hai anh em mình xuống căng tin bệnh viện nhé Thanh Hà không nói gì Hai vai rung nhẹ nhẹ theo từng tiếng nước Nhưng Trần vẫn bước theo anh Bỗng bụng cô sôi ỏng ọc Trứng tỏ bao tử cô đang rỗng Quốc Vinh cười Con em nó là đói rồi kìa Sáng giờ chưa ăn gì phải không Dạ nay em dậy trễ nên đi dậy luôn Xuống đến căng tin Hai anh em mỗi người một tô cháo thịt bằm ăn ngon lành Người ngoài nhìn vào thấy Quốc Vinh chăm sóc cho cô thì ai cũng tưởng đó là một cặp vợ chồng chứ không hề biết rằng lại là anh chồng và em dâu. Thấy Quốc Vinh cứ xúc hết thịt bằm vào tô của mình thì Thanh Hà thắc mắc Ủa, bộ anh định ăn cháo trắng hả? Có xíu thịt nào là xúc hết cho em rồi? Quốc Vinh cười Anh là đàn ông con trai thì ăn nhiều đó nhằm nhò gì? Xíu anh chan miếng nước tương ăn vẫn ngon Em cố gắng ăn nhiều vào cho cháu anh xinh đẹp khỏe mạnh. Thì cũng chỉ vì chủ quan sức khỏe nên anh Nam mới ra như vậy. Bỗng cố nhắc đến tên Nam làm cả hai dừng lại không ăn nữa. Thanh Hà đứng dậy nói với anh. Mình về thôi anh, nhỡ may anh ấy tỉnh dậy thì sao? Lướt nhìn hai tô cháo còn hơn phân nửa. Quốc Vinh tỏ vẻ tiếc rẻ. Ăn thêm chút xíu nữa đi, nó bụng mới có sức mà chăm chú ấy chứ. Thôi em nuốt không nổi nữa. Mặc cho cô nói thế nào thì anh cũng ngồi xuống ăn ngon lành. Thật ra từ sáng đến giờ anh cũng đã ăn gì đâu. Nhìn tô cháo toàn thịt của cô anh không nói gì mà ngồi ăn luôn. Nhìn Quốc Vinh ăn hết hai tô trắng mà Thanh Hà đang buồn cũng phải cười. Thật hai anh em trong cùng một nhà mà tính nết lại khác nhau. Những trường hợp như thế này thì Quốc Nam chồng cô không bao giờ ăn Anh thường ăn rất ít Và tuyệt đối không ăn đồ thừa Còn Quốc Vinh thì sao Anh sống giản dị và chân thành Ăn xong ngẩng lên thấy cô đang nhìn mình Thì anh có chút bối rối Nhìn anh ăn xấu lắm đúng không Cô cười Không có Em thấy anh ăn ngon lắm Mà này Tính chú Nam là khó lắm đấy Dạ không Anh ít chiều em lắm Nói được vài câu bên chồng thì thanh hả lại khóc. Thay thế quốc vinh vội đứng dậy làng sang chuyện khác. Giờ vịn vai anh liệu có đi nổi không? Hay để anh đi mượn cái xe lăn? Cả hai người cùng cười. Không hiểu anh nghĩ sao mà nói câu đó chứ. Khi về đến phòng cấp cứu thì không thấy ông quốc Việt đâu. Mà chỉ thấy mẹ đang ngồi một mình. Anh hỏi. Ba đi đâu rồi mẹ? Ba vào với thằng Nam rồi. Các con đi đâu thế? Nghe nói anh Nam đã tỉnh nên Thanh Hà cứ thế mở cửa phòng cấp cứu đi vào nhưng ngay lúc đó một bác sĩ nữ ra ngăn lại Này cô kia, yêu cầu cô ra ngoài Xin bác sĩ cho tôi vào thăm chồng tôi, anh Quốc Nam Không được, yêu cầu cô ra ngoài Khi nào bác sĩ cho phép thì mới được vào Thanh Hà thất vọng đi ra thấy thế bà Minh Hòa gọi con dâu Lại ghế ngồi đưa con Bác sĩ chỉ cho từng người vào thôi Khi nào ba ra rồi mẹ con bình vào. Tình hình anh Nam còn hy vọng không mẹ? Mà anh ấy bị bệnh gì? Tại sao lại đến mức độ ngất xỉu chứ? Bà Hỏa nói dối. Mẹ cũng không biết gì. Ba mẹ đi công chuyện. Nên khi nghe tin thì anh hai con đã đưa đến đây rồi. Cầu xin quốc Nam vượt qua kiếp nạn này. Hai người phụ nữ ngồi im lặng bên nhau mà không nói thêm một câu nào nữa. Phải chăng họ đang cầu nguyện cho con, cho chồng của họ. vượt qua bệnh tật để trở về. Hành lang bệnh viện hôm nay thật vắng, cái vắng lặng thật gây sợ, làm người yếu bóng vía có thể nổi ra gà. Bỗng bà Hòa hỏi con dâu, ủa, thằng hai vừa mới đứng đó mà giờ đi đâu mất tiêu rồi? Con cũng không rõ, hay anh ấy đi nộ viện phí? Bà Hòa lo lắng mắng con trai. Cái thằng, có đi đâu thì cũng nói với mẹ một câu chứ. Rồi còn ông Việt nữa, Vào trong đó rồi ở luôn hay sao mà lâu vậy chứ? Bà buồn thì nói vậy thôi, chứ cũng chẳng làm được gì. May mà Thanh Hà con sâu đến kịp nên còn có hai mẹ con. Chứ nếu không thì cha con nhà ông ấy chắc bỏ bà một mình ngồi ở đây rồi. Đang ngồi với mẹ và Thanh Hà ở ngoài phòng cấp cứu thì Quốc Vinh nhận được tin nhắn của cha. Anh hơi bất ngờ bởi hai cha con đang cùng ở bệnh viện. Nếu có chuyện gì tại sao ba không trao đổi trực tiếp mà phải nhắn tin Nội dung chỉ vòn vẹn vài chữ Nhưng linh tính báo cho anh biết rằng Tình hình của quốc nam em trai anh đang trở nên nghiêm trọng Nên ba muốn bàn riêng với anh Mà không muốn cho mẹ và Thanh Hà biết Nhẹ nhàng rời khỏi chỗ ngồi Anh đi về hướng phòng trưởng khoa Thì thấy ba đang ngồi ở gấy đá trước cửa phòng Ông cúi đầu trên cánh tay Hai vai rung nhẹ nhẹ, Quốc Vinh đi lại gần ngồi xuống kế bên, rồi quàng tay ôm lấy cha. Hai cha con dù không nói nên lời, nhưng ai cũng hiểu rằng một điều gì đó rất đau đớn chuẩn bị xảy ra. Một lúc sau, như rằn cơn xúc động, ông Việt nói giọng đứt quãng. Vinh ơi, em con... Nuốt dòng nước mắt đang chảy xuống cổ, Quốc Vinh dù cố gắng gồng mình để cứng rắn. Nhưng giọng anh cũng đã khản đẳng, anh trả lời ba đồng thời cũng là nói với chính mình. Con biết rồi ba, vấn đề con lo sợ bây giờ là mẹ và Thanh Hà, nếu như biết được tin này. Em Nam yếu lắm rồi, các khối u đã di căn lên não, chỉ tính từng ngày thôi. Nam có tỉnh không, có nhận ra ba không? Ba nghĩ là có, nhưng nhìn ánh mắt của nó như muốn gặp vợ, thương lắm con ơi. Tại sao người phải ra đi không phải là ba mà là em con chứ? Còn cảnh nào đau khổ hơn khi đầu bạc khóc tiễn đầu xanh hả con? Chỉ cố gắng được đến thế thì hai cho con không thể cầm cự thêm được nữa. Ông Việt khóc hu hu như một đứa trẻ, còn quốc vinh thì ngửa mặt lên nhìn trời, cố gồng lên để khỏi bật ra tiếng khóc. Vấn đề bây giờ là phải nói làm sao để Thanh Hà chấp nhận sự thật. Đau đớn, bất ngờ rất dễ làm cố gục ngã rồi ảnh hưởng đến cái thai. Ở hoàn cảnh này, vô tình anh chính là trụ cột để đứng ra lo liệu mọi chuyện. Nhìn cha đau khổ khi sắp mất đứa con trai yêu quý. Anh có cảm giác, cha đã gục ngã hoàn toàn. Nếu lúc này anh cũng yếu đuối, thì ai sẽ là người đứng ra lo liệu mọi chuyện chứ? Anh nói với ba. Ba mệt, về nhà nghỉ một chút rồi vào. để con nói chuyện với em Hà. Em Nam đang như thế thì làm sao ba bỏ về được hả con? Bà thử hình dung mẹ nhìn thấy gương mặt của ba với hai mắt sưng như thế thì liệu mẹ có chịu đựng nổi không? Ba về nghỉ ngơi một lát rồi vào, còn tranh thủ nói chuyện với em Hà kẻo không kịp nữa. Ông Việt gật đầu ra về, Quốc Việt đi cùng cha ra cổng bệnh viện. Anh vẫy một chiếc taxi cho cha rồi quay vào, vẫn nơi cây ghế đá mà hai cha con vừa ngồi, anh nhắn tin cho Thanh Hà. Em đi về cuối hành lang phía cổng bệnh viện đi, anh muốn nói chuyện với em một chút, nhưng đừng cho mẹ biết nhé. Thanh Hà mặc dù chưa hiểu anh vinh hẹn mình nói chuyện gì, nhưng rõ ràng là chuyện về bệnh của anh Nam, mà không muốn cho mẹ biết nên mới gặp riêng cô như thế. Cô đứng dậy thì bà Hòa liền hỏi Con đi đâu đấy? Không biết phải trả lời thế nào Cô đành nói dối Mẹ ngồi chờ con một lát con đi toilet Vậy thì chờ mẹ đi với nhịn nãy giờ Nhưng nếu bác sĩ gọi vào gặp anh Nam Mà nhà mình không có ai ở đây thì sao ạ? Hay là mẹ đi trước rồi đến con? Bà Hòa lúc này lại quay ra trách chồng và quốc Vinh Thật chán cho hai chà con ông Việt Chẳng hiểu đi đâu nữa Rồi quay sang Thanh Hà, bà nói Vậy con ngồi đây nhé, mẹ đi một lát, mắc quá Biết anh Vinh chờ lâu, cô nhắn tin trả lời Chờ một chút, mẹ đi toilet xong thì em mới có cớ để đi được Mẹ đang nói ba và anh bỏ đi đâu kìa Quốc Vinh không trả lời Anh đang nghĩ trong đầu sẽ nói như thế nào với em dâu Và nếu trường hợp cô ấy có làm sao thì anh phải đưa vào cấp cứu ngay Phải đến 30 phút thì Thanh Hà xuất hiện Hình như cô cũng đã đoán sai chuyện gì nên thái độ hết sức bình thản. Chính điều đó khiến anh có động lực để mọi lời. Em ngồi đi. Mệt nhọc ngồi xuống ghế thấy Quốc Vinh cứ ấp a ấp úng thì cô lên tiếng trước. Anh Nam không ổn phải không anh hai? Tại sao lại không cho em vào chứ? Cho dù có xảy ra chuyện gì, em hứa cũng sẽ bình tĩnh để động viên anh ấy. Quốc Vinh thấy mình thật vô dụng. Mặc dù anh đã chuẩn bị trong đầu những gì cần nói nhưng giờ đây khi tiếp xúc với Thanh Hà thì anh lại không nói được câu nào. Thật sự anh không ngờ cô ấy lại bình tĩnh đến thế. Anh ấp úng. Bác sĩ nói Nam đang nguy kịch khối u đã di cằn lên não. Câu nói chưa dứt thì Thanh Hà quả khóc mặc dù cô cố gồng mình lên để tỏ ra mạnh mẽ nhưng những lời nói của anh Như những nhát rào chém nát trái tim cô. Làm sao cô có thể chịu đựng? Khi mà nghe tin người chồng đầu ấp tay gối mặt nồng lâm bệnh. Rồi lại tiếp theo tin anh nguy kịch. Có phải chăng ông trời đang muốn trêu đùa cô không? Vẫn khuôn mặt đẫm nước mắt nhìn anh hai, cụ nức nở. Em không tin, anh mới mắc bệnh thì tại sao lại di căn chứ? Lúc đầu anh cũng nghĩ giống em. Nhưng bác sĩ giải thích có nhiều trường hợp mới phát bệnh. Thì đã ở giai đoạn cuối rồi Vấn đề anh muốn nói với em Em không tin, em muốn gặp anh Nam Thanh Hà đứng dậy định đi vào phòng gặp chồng Nhưng cô sực nhớ đến lần cô mới nghe tin Và cứ thế đi vào phòng bị bác sĩ đẩy ra ngoài Cô quay sang năn nỉ anh Hai Anh Hai xin bác sĩ cho em vào gặp anh ấy đi Em bình tĩnh nghe anh nói Em không nghe gì nữa, em chỉ muốn gặp chồng em thôi Miệng nói mếu máu có vẻ rất khoát Nhưng cả người cô đã rũ ra như tàu lá úa Quốc Vinh vội đỡ cô ngồi xuống ghế Anh định gọi cho bác sĩ thì Thanh Hà kéo tay anh lại Đừng gọi bác sĩ anh hai ơi Chồng em đang ở trong đó một mình Anh xin bác sĩ cho em vào đi Anh Nam ơi Anh đã hứa với em thế nào con chúng ta chỉ còn 3 tháng nữa là chào đời Giờ em phải làm sao đây Tại sao lại vậy chứ Anh nói đi Thanh Hà vừa nói vừa khóc vừa gọi tên chồng thật thảm thiết. Miệng thì nói không chấp nhận sự thật. Nhưng cô hiểu rằng đã có chuyện gì đó xảy ra thì anh hai mới nói như thế. Chỉ mới sáng này anh la mệt không đi làm. Vì có tiết kiểm tra nên cô không nghỉ được. Cô dặn anh ở nhà rồi cô sẽ về sớm. Vậy mà các em làm bài chưa xong thì anh đã đi cấp cứu rồi. Cô Vinh đã dặn lòng là phải hết sức bình tĩnh. Vậy mà đứng trước hoàn cảnh này, anh cũng không cầm được nước mắt, giọng anh cũng đã lạc đi. Em phải nghĩ đến con mà cố gắng, nhìn em như thế này thì chồng em làm sao yên tâm được. Anh hai nói em phải cố gắng thế nào đây? Anh hai xin bác sĩ cho em vào với chồng em đi. Được, nhưng em phải hứa là không được khóc cho dù xảy ra chuyện gì, và phải hết sức bình tĩnh để động viên chú ấy nghe không. Kéo tay áo, lau nhanh dòng nước mắt. Thanh Hà tỏ ra cường quyết. Được, em hứa. Hai người đi vào cầu thang và lên lầu 1. Hóa ra quốc nam đã được chuyển lên phòng lầu 1 rồi. Tội nghiệp bà Hòa vẫn ngồi ở trước cửa phòng cấp cứu chờ được vào thăm con. Thấy con dâu đi toilet lâu rồi mà không thấy ra thì bà phát hoảng đi vào tìm. Nhưng nhìn khắp mà không thấy đâu thì bà gọi cho quốc vinh. Không chờ đầu dây bên kia lên tiếng bà la hốt hoảng Alo con ơi Gọi hai ba lần nhưng không thấy tiếng trả lời Bà Hòa lấy làm lạ nên xem lại Thì điện thoại vẫn đang đổ chuông Mà đầu dây bên kia con trai bà còn chưa bắt máy Bà bấm tiếp lần nữa Nhưng cuối cùng cũng giống như lần trước mà thôi Bà Hòa phần vì hoang mang Phần vì lo lắng lẫn tuổi thân nên hỏa khóc Bác sĩ bên trong thấy vậy thì đi ra nhắc nhở. Đề nghị bác sĩ trật tự. Bác sĩ ơi, con trai tôi đang ở trong phòng. Bác sĩ làm ơn cho tôi vào thăm cháu được không? Còn bác tên gì? Vào viện lâu chưa? Cháu tên Quốc Nam vào hồi sáng. Im lặng như đang suy nghĩ, bác sĩ trả lời. Bệnh nhân Nam đã chuyển lên lầu một rồi, bác còn ngồi đây làm gì nữa? Bà Hòa cuống cuồng túng tay bác sĩ, giọng nói như van xin. Xin bác sĩ giúp tôi Lầu 1 nhưng phòng bao nhiêu Tôi sẽ lên gặp cháu Bác sĩ nhìn bà ái ngại rồi trả lời Bác lên lầu 1 Rồi đến phòng 106 Đúng lúc đó thì Quốc Vinh cũng vừa đến Vừa nhìn thấy con trai Làm bà Hòa khóc nức nở Mấy cha con bỏ đi đâu Mà để mẹ ngồi một mình ở đây Trong khi thằng Nam đã được chuyển lên phòng 106 Để bác sĩ chữa bệnh cho nó rồi Quốc Vinh ôm lấy mẹ Anh nghĩ tốt nhất là chưa cho mẹ vào gặp quốc Nam bởi Thanh Hà đang ở trong đó. Lúc này là không gian của hai vợ chồng chú ấy. Không biết Thanh Hà sẽ thế nào khi gặp lại chồng mình trong hoàn cảnh này. Nếu bây giờ mà lại có thêm mẹ nữa thì tình hình sẽ càng phức tạp hơn. Nghĩ vậy anh ăn an ủi mẹ. Em Nam được chuyển lên đó nhưng bác sĩ không cho vào. Bà Hòa bức xúc. Tại sao lại vậy chứ? Con cứ đưa mẹ đến đó để mẹ xin bác sĩ. Không có lý do gì mà không cho người nhà vào thăm cả. Bác sĩ nói rằng sợ người nhà vào thăm rồi lây virus rút cho người bệnh. Vì chú ấy đang yếu nên con thấy cũng có lý. virus rút gì chứ? Mình ăn mặc sạch sẽ rửa tay rồi mới vào. Chứ có ở dơ đâu mà không được vào. Không phải ăn mặc sạch sẽ là không có virus rút. Nhiều khi mình đi ngoài đường rồi nó bám vào mình. Thôi tôn trọng ý kiến của bác sĩ nha mẹ. Bà Hòa đứng dậy tỏ vẻ không vui. Vậy mà không nói sớm, làm cứ chở mãi. Giờ như chợt nhớ ra điều gì, bà hỏi con trai. Ủa, còn ông Việt đâu? Ông ấy có được gặp thằng Nam không? Chắc bà cũng không được vào nên về nhà rồi. Không ngờ câu trả lời của anh làm bà Hòa bực mình. Ông ấy về mà không hề nói với mẹ một câu, cứ để cho mẹ ngồi chờ. Về nhà con chừng à nghe. Quốc Vinh phát hoảng. Ờ không phải đó là con đoán như thế Con chỉ biết gọi điện thì ba nói Đang ở nhà thôi Ngay lập tức anh nhắn tin cho ba Con bắt đầu đưa mẹ về Thanh Hà đã vào chăm sóc chồng Mẹ đang hỏi tại sao ba không đưa mẹ về cùng Mà lại về một mình Ba lựa lời mà nói nha Ok bà biết rồi Quốc Vinh định chở mẹ về Nhưng không ngờ bà hỏa nói với anh Mẹ đi taxi về được rồi Con ở lại với em Bác sĩ không cho vào thì ngồi ngoài cửa Đừng để nó một mình tội nghiệp Mẹ về tắm rửa sạch sẽ Rồi mẹ lại vào Mẹ đi rồi mà Quốc Vinh vẫn như hóa đá Trước cổng bệnh viện Hồi lâu sau thì anh lưỡng thững Đi lại gần cái ghế đá Nơi mà mấy cha con vừa ngồi Lúc này chỉ còn một mình Thì anh bắt đầu khóc Dẫu biết rằng sinh lão bệnh tử đã là quy luật và ai cũng phải trải qua Nhưng không hiểu Tại sao anh lại đau đớn đến thế Ba mẹ chỉ sinh được hai anh em, thân nhau và lớn lên từ nhỏ. Bây giờ nhìn gia đình chú ấy phải chia ly, khi hạnh phúc chẳng tảy gan. Con còn chưa trào đời để gặp cha, thì cha đã phải ra đi rồi. Thật đau lòng quá. Vậy là quốc nam đã bỏ mẹ con Thanh Hà ra đi cũng đã hơn hai tháng. Không khí gia đình kể từ ngày xảy ra cái chết đột ngột của nam, luôn trong trạng thái ủ ớt. Bà Hòa vì thương con trai mà suy dụng tinh thần. Có một điều ai cũng lo lắng, đó là Hà thường ít nói. Tùy cô không khóc trước mặt mọi người, nhưng lúc nào cũng im lặng. Ngoài giờ đi dậy ở trường thì cô thường nốt mình trong phòng. Ngoài bữa cơm gia đình thì không ai nhìn thấy cô đâu cả. Vất vả nhất là quốc vinh, gần như mọi việc lớn bé trong nhà đều không tránh khỏi tay anh. Nhưng anh luôn cố nở nụ cười. Thanh Hà đang đi vào những ngày tháng cuối của thai kỳ nên rất nặng nề và mệt nhọc. Bình không cho cô tự chạy xe mà mỗi sáng anh thường chở cô đến trường rồi lại đón cô về. Nhiều khi Hà cũng ái ngại nhưng anh nhất quyết không yên tâm để cô tự chạy xe nguy hiểm một mình. Bỗng cậu thắc mắc Ủa sao dạo này anh hay không đi làm à? Một chút lúng túng Vinh trả lời Thật tình anh không muốn làm ở công ty này nữa Có một bà cô mới chuyển về tính nết rất khó chịu nên ai cũng chán. Hèn gì em thấy anh cứ ở nhà giết Vậy sắp tới anh tính làm ở đâu không? Trước tiên anh muốn nghỉ ngơi một thời gian. Sau khi em sinh nở xong thì tính sau. Nghe anh nói như thế thì Thanh Hà la lên. Ui! Làm thế em không chịu đâu. Em xanh thì đã có bà nội bà ngoại lo rồi. Anh thì làm được gì chứ? Quốc Vinh cười. Nè! Đừng coi thường anh nghe không Em không coi thường anh Nhưng về sinh nở là của phụ nữ Ai lại để cho anh làm sao được Khi nào sanh thì Má em lên Thanh Hà đang nói thì im bặt Khi nhắc đến má thì cô lại nhớ đến chồng Ngày biết cô có thai Anh vui lắm Anh nói phải làm việc gấp đôi Để kiếm tiền lo cho vợ con Vậy mà giờ đây anh lại đột ngột Bỏ mẹ con cô mà ra đi Thấy Thanh Hà đang nói chuyện bỗng im bặt Thì Quốc Vinh biết rằng cô đang nhớ chồng Anh cười giả lạ Thì các cụ vòng trong còn anh vòng ngoài Hai anh em đang nói chuyện Thì ông Việt từ bên ngoài đi vào nói Vòng ngoài là sai vặt đấy Cho ba làm với Vậy là cả nhà cùng cười Nhưng có một điều mà Quốc Vinh không nói ra Đó là anh quyết định nghỉ việc Sau khi trở thanh hải đến trường Thì anh tranh thủ chạy vài quốc gia ôm kiếm tiền Rồi lại canh giờ chiều để đón chở cô về nhà Chính vì vậy nên nhiều khi có khách yêu cầu chở đi xa là anh không dám nhận Bởi sợ cô tan trường lại phải chờ và không cho anh chở nữa Hôm nay không chạy hay sao mà còn ngồi đây Tiếng ông Việt hỏi làm anh giật mình Không hiểu tại sao anh đã giấu kỹ như thế mà ba cũng biết chứ Anh cố tình nhìn ba nháy mắt ra chiều ba đừng làm lộ hết bí mật của anh Nhưng ông Việt không biết có hiểu ý của con trai hay không mà lại nói to hơn. Ba yếu rồi chứ không ba cũng chạy. Thanh Hà có vẻ không hiểu hỏi lại. Chạy gì vậy ba? Quốc Vinh chưa kịp nói gì thì ông Việt trả lời con dâu. Chạy xe ôm đó con. Vinh tỏ ra căng thẳng. Anh hồi hộp chờ đợi phản ứng của Thanh Hà. Cứ tưởng rằng cô sẽ phản đối. Nhưng không ngờ cô lại tán thành. Cũng may thời bây giờ có thêm dịch vụ đó kể cũng tiện tăng thu nhập cho nhiều gia đình nhưng nhưng làm sao em nói đi Nghe Bình hỏi dồn làm thanh hạ ngạc nhiên nghe giọng anh nói có vẻ quan tâm lắm cô cười Em nói giá như mấy bác tài ăn mặc sạch sẽ một chút nhiều khi cái áo để 3-4 ngày không giặt mùi mồ hôi chua lè à chỉ tội khách ngồi phía sau muốn ngạt thở Bình bỗng giật mình không hiểu anh có vi phạm điều đó không Thật tình không phải lười giặt, nhưng cứ tiện để trong nhà rồi quên luôn. Ngày mai lại mặc vào. Ủa, sao anh Vinh cũng dành vụ này thế? À, ờ, anh... Ông Việt cười. Bà nghĩ công việc này cũng hay đấy. Vừa làm chủ được thời gian, vừa lại kiếm thêm được tiền. Nè, đừng coi thường thu nhập của mấy tên chạy xe nha. Vinh quan tâm xem sao. Bỗng anh không trả lời vào câu nói của ba mà hỏi cô. Ý em thế nào, anh có nên chạy vài quốc không nhỉ? Không ngờ cô cũng ủng hộ. Em nghĩ làm thêm cũng được mà. Thanh Hà chưa nói hết câu thì bỗng ôm bụng riêng khe khẽ. Ui da, sao đau vậy nè? Cả hai cha con cùng hốt hoảng. Ông Việt cứ thế gọi tên vợ. Còn Quốc Vinh lại bình tĩnh đi vào phòng Thanh Hà sách vali và giỏ đồ em bé mà cô đã soạn sẵn ra xe. Nhìn sáng anh tất tười ra vào mà cô lại nhớ đến chồng. Nhưng những cơn gò dạ con bắt đầu dồn dập khiến cô không còn nghĩ gì được nữa. Thấy ông Việt cứ luống cuống đi ra chạy vào thì bà Hòa gắt lên. Ông làm gì thế hả? Gọi taxi 7 chỗ cho tôi, nhanh lên. Vinh lên tiếng, con gọi rồi, xe đang tới. Chỉ mấy phút sau thì xe tới. Vinh vội xách đồ ra xe rồi nhanh chóng quay lại nói với Thanh Hà. Vịn vào vai anh hai cho dễ đi nè. Không còn cách nào khác. Cô đành viện vào vai anh hai để bước từng bước ra xe. Nếu người ngoài nhìn vào lại tưởng hai người là vợ chồng và chính ông Việt cũng chợt có cảm giác đó. Ông thương con trai út vắn số lại thương con dâu còn quá trẻ lại xinh đẹp mà lỡ dở tình duyên. Rồi ông lại nghĩ đến cháu nội đã phải mồ côi cha từ khi còn trong bụng mẹ. Rõ ràng con dâu ông không thể ở vậy mà phải đi lấy chồng. Vậy còn cháu nội ông thì sao? Ông không dám nghĩ tiếp. Và tia hy vọng về cách nào đó Mà con trai lớn có thể thay em nó chăm sóc cho hai mẹ con Thì tốt quá Ông đang nghĩ gì thế Con đi thì lên xe rồi bị rớt ở nhà đường nọ kia à nha Tiếng bà Hòa làm ông giật mình Tay vẫn cầm cái nón bài Ông vội chạy ra xe miệng nói Có đi chứ chờ tôi với Chỉ 30 phút sau thì xe đến bệnh viện Quốc Vinh lại sách đồ xuống rồi kêu ba đứng trông còn mình thì đỡ Thanh Hà ra khỏi xe và đi chậm vào bên trong tất cả mọi động tác chăm sóc nâng niu em dâu hết sức nhẹ nhàng của con trai đã không qua mắt được ông Việt thấy chồng cứ ngoái đầu nhìn chăm chú thì bà Hòa lấy làm lạ hỏi ông nhìn gì mà chăm chú thế ông Việt có vẻ xúc động tôi nhìn thằng Vinh thay em nó mà chăm sóc em dâu Tôi bỗng trợt nghĩ nếu như hai anh em nó chấp nhận sống cùng nhau thì hay biết mấy. Cháu tôi không phải xa ông bà khi con dâu đi lấy chồng. Chính bà Hòa nghe chồng nói chợt cũng ước như thế. Nhưng bỗng bà chợt thấy mình có lỗi với quốc nam khi con vừa mới qua đời. Thì ba mẹ đã nghĩ đến những chuyện gì đâu. Bà nói với chồng mà cũng là nói với chính mình. Ông nghĩ nhảm nhí gì thế hả? Thằng nam mộ còn chưa xanh cỏ, bộ ông không sợ nó buồn hay sao? Thì tôi cũng có nói gì đâu, tôi chợt nghĩ rồi chỉ nói với một mình bà thôi. Chợt thấy Quốc Vinh đi ra nên hai ông bà im lặng, bà hoa hỏi con trai. Bộ có để con dâu ở trong đó một mình hay sao mà đi ra đây? Dạ, cối vào phòng sinh rồi mẹ, bác sĩ nói chuẩn bị đồ cho em bé. Hai ông bà lại ngồi trên cây ghế băng dài trước cửa chờ đợi, còn Quốc Vinh thì không ngơi tay. Anh hết làm việc nọ đến việc kia, khiến bà Hòa còn ngạc nhiên. Nhìn kìa, thằng hai chưa vợ mà sao rảnh quá. Quốc Vinh nghe thấy cũng cười rồi trả lời. Là con lên mạng học đó mẹ. Học hồi nào? Bộ con học để chuẩn bị lấy vợ hả? Vậy mà ba mẹ bất ngờ quá. Cứ mỗi lần cánh cửa phòng sinh được mở ra thì anh lại nhấp nhộm đứng ngồi không yên Thấy thế bà Hòa nói Con ngồi yên một chỗ giúp mẹ được không? Cứ đi ra đi vô mà chóng mặt quá à? Nhưng Thanh Hà đang trong căn phòng kia và phải chịu đau đớn một mình mà không có ai cho cô viện vai Không có ai đỡ cho cô đỡ mỏi Anh muốn vào đó đỡ cho cô một phần Nhưng anh lại chợt nhớ mình không phải là chồng cô ấy Chẳng qua chỉ là anh của chồng mà thôi. Chợt tiếng bác sĩ gọi làm cả ba người đều giật mình. Người nhà đón bé gái nè, con ngoan lắm, nặng 3 kg 2. Ai cũng muốn mình là người đầu tiên được bế bé, bé, nhưng hai ông bà còn chưa kịp đứng dậy, thì Quốc Vinh đã đi rất nhanh đến trước mặt bác sĩ và sơ tay đón bé. Và càng ngạc nhiên hơn khi anh bế bé, bé hết sức khéo léo, Bà Hòa vội đứng dậy nói với con trai. Đưa cháu nội cho bà nào. Để con ẵm bé thêm một lát nữa. Con chuẩn bị đón mẹ nó ra. Nghe thấy chuẩn bị đón Thanh Hà thì Quốc Vinh vội đưa bé cho mẹ ẵm. Không quên căn dặn. Mẹ ngồi xuống đi, cẩn thận đấy. Bà Hòa tự ái. Anh không phải can dặn. Tôi còn sinh ra anh nữa cơ mà. Thấy mình có lỗi Vinh lý nhí. Con xin lỗi mẹ con không có ý đó. Bà Hòa cười thật tươi cúi xuống cháu nội không ngừng nựng. Ông Việt đi lại gần nhìn cháu nội. Rồi hai giọt nước mắt cứ thế lăn ra từ bao giờ. Bởi con bé sao mà nó giống ba nó đến thế. Ông tự nhủ cùng con trai vắn số. Nam ơi ở trên trời con phủ hộ cho vợ con con nhé. Con bé giống con quá. Ba rất nhớ con. Thấy ông Việt lại gần nhìn cháu nội. Rồi lại lặng lặng quay mặt đi Thì không cần phải hỏi Ai cũng hiểu trong đầu ông đang nghĩ gì Bà Hòa thì cứ ôm chặt lấy cháu cưng Còn quốc vinh thì tất tưởi Chạy xa chạy vào Một lúc sau thì anh cùng bác sĩ Đẩy Thanh Hà ra Cô nhìn con cười Khuôn mặt hồng hào chứ không tái xanh như lúc chưa sinh Cả nhà lại tất bật Đưa hai mẹ con về phòng Lúc này anh mới chợt nhớ lời bác sĩ dặn Lúc đưa cô vào phòng sinh Là gia đình chuẩn bị chén cơm nóng cho cô ăn chặt xạ Nhưng mà lubu mà anh quên mất Tiếng bác sĩ nhắc lại Bác sĩ dặn chuẩn bị cơm cho sản phụ Anh có nhớ không? Bà Hòa chắc con trai Sao không nói với mẹ? Thời gian ngồi chờ ở đây thì bằng mẹ nấu xong bữa cơm rồi Thôi việc đó để cho mẹ Theo tôi xuống căng tin mua cơm nóng cho con dâu cho lẹ Đi đi về về mà làm gì cho mệt Nhưng cơm không ngon, thường khô và Hà không nuốt được đâu. Thấy cả nhà chồng cứ phải bận tâm vì mình. Thành Hà lên tiếng. Ba nói đúng ạ, nhờ anh hai xuống căng tin mua giúp cho em. Nhưng mà cơm không ngon. Miệng nói thế nhưng anh cũng lưỡng thững đi xuống căng tin bệnh viện. Một lát sau thì quay trở lên mang theo nào hộp nào chén đĩa. Ông Việt nhìn con trai và cảm giác rằng Những gì ông đang nghĩ rồi đây sẽ biến thành sự thật. Phải công nhận bé Thanh Vi thật xinh đẹp, còn mang khuôn mặt và cái mũi cao của cha, làn da trắng cái miệng nhỏ xinh và đôi mắt sáng của mẹ. Có thể nói tất cả nét đẹp của cha mẹ đều dồn cho đứa con gái bé bỏng này. Nhìn con rồi bỗng dưng Thanh Hà lại nhớ đến chồng. Anh Nam ơi, con của chúng ta đã chào đời, nhưng giờ anh đang ở đâu? Rồi em biết trả lời với con thế nào đây? Em và con rất nhớ anh. Ở trên trời, anh nhớ phù hộ cho con hay ăn chóng lớn nha anh. Thấy con sầu khóc, ông Việt lặng lặng đi ra ngoài khẽ đưa ống tay áo lên. Long vội giọt nước mắt đang chảy xuống khuôn mặt. Ngửa mặt lên nhìn trời xem có thấy vóc rắn của con trai đang hóa thành mây mà nhìn xuống hay không? Ông cũng thầm nhủ với con rằng Nam ơi! Bà rất nhớ con. Từ ngày có thêm bé Thanh Vi, làm không khí gia đình cũng bớt đi sự ảm đạm nặng nề. Khỏi phải nói thì hai ông bà nội cũng cứ tiếu tiết suốt ngày chăm sóc cháu cưng. Sáng nay Quốc Vinh về quê từ sớm để đón bà ngoại của bé Vi lên. Thanh Hà nói với anh không cần phải đón. Mọi lần bà ngoại vẫn đi xe đỏ lên đấy thôi. Nhưng anh không chịu, còn cười mà nói rằng Anh chạy xe ôm Có mùi ngon thì làm sao bỏ qua được chứ Nhưng em không có tiền để trả đâu nghe Không ngờ anh trả lời Mẹ Hà không phải lo Đã có con gái cưng trả cho ba Vinh rồi Câu nói thốt ra từ miệng anh rất tự nhiên Nhưng với cô và bà Hòa thì quá bất ngờ Cô định lên tiếng Nhưng vì có mẹ chồng đang ở đây Nên đành im lặng Định rằng khi nào có hai người Thì sẽ góp ý cho anh Khi Vinh đi rồi thì cô nói với mẹ Tính anh Vinh hay đùa Nên đừng để ý nha mẹ Anh ấy nói mà không suy nghĩ Rồi lỡ chị Ngọc nghe thấy Lại hiểu nhầm Bà Hòa ngạc nhiên Ủa thằng hai có người yêu từ hồi nào Mà mẹ không biết Hôm rồi chị ấy ghé thăm con nên nói vậy Hèn chi mà dạo này thấy con nhỏ đó lui tới thường xuyên Mà con hỏi anh hai chưa Anh ấy có người thương thì mừng Chứ hỏi làm gì mẹ Bà Hòa im lặng, nếu thằng hai đã có người yêu, thì làm sao mà ông Kiên lại có cái ý nghĩ để nó thay em nó chăm sóc cho mẹ con bé Vi được chứ? Nhưng nếu đúng như con dâu nói thì chẳng nhẽ, lại là cô gái tên Ngọc, thường lui tới nhà hay sao? Hơn nữa cô Ngọc đó khá sắc xảo, miệng nói thường giít hai hàm răng, bà nghe người ta nói những người mà khi nói hay giít răng thường tính tình keo kiệt và rất khó tính. Nhìn cháu nội đang ngủ trong tay, bỗng nhiên bà xúc động nghĩ đến một ngày mà con dâu đi bước nữa thì bà sẽ phải xa cháu nội. Thật sự bà không dám nghĩ đến điều đó, nhưng cũng chẳng biết phải làm sao. Mẹ ơi! Tiếng thanh hà gọi tuy rất nhỏ nhưng cũng làm bà giật mình. Có gì vậy con? Mẹ đặt cháu xuống giường rồi nằm nghỉ đi ạ. Ngồi vậy hay đau lưng lắm. Ờ, để chút xíu bé ngủ say rồi mẹ đặt. Con có đói bụng không? Thanh Hà nhìn mẹ ngạc nhiên. Mẹ đang suy nghĩ gì mà không nhớ cô vừa ăn xong. Chén bát còn để kia mà giờ mẹ lại hỏi nữa. Cô đã từng hạnh phúc khi được vào làm sâu nhà mẹ Hòa Ba Kiên. Cứ tưởng rằng cuộc sống với những thành viên trong gia đình cứ êm đềm trôi đi. Ai ngờ chồng cô lại vắn số để rồi bỏ mẹ con cô bơ vơ trên cõi đời này. Mẹ sao vậy ạ? Con mới ăn xong mà. Bà Hòa như chợt tỉnh cơn mê cười giả lạ. Giả rồi lúc nhớ lúc quên vậy đấy con ạ. Mai mốt còn quên không nhớ mình ăn cơm trưa nữa. Bà nội bé Vi còn trẻ và đẹp lắm ạ. Bà Hòa cười nếu như mọi ngày mà con sâu khen như thế thì bà lại được dịp bùng nổ và khen mình đẹp không tiếc lời. Nhưng này bà đang có tâm trạng không vui nên bà chỉ cười mà không nói gì. Bà nóng lòng chờ con trai về để hỏi cho rõ ràng chuyện cô Ngọc nói có đúng không. Thấy hai mẹ con bé Vy đã ngủ, bà lặng lặng khép cửa phòng rồi đi ra ngoài. Chợt bà giật mình khi nhìn thấy bóng một cô gái đang từ trong nhà đi ra, nên vội đi nhanh tới. Hóa ra lại là cô Ngọc, bốn đã không ưa nên bà hỏi gai gắt. Này cô kia, cô ở đâu mà vào nhà tôi vậy? Nghe câu hỏi gai gắt của bà Hoa, Lúc đầu Bích Ngọc cũng hơi bất ngờ nhưng cô lấy lại bình tĩnh rồi cười trả lời. Con nè mẹ, con vào phòng anh Vinh lấy đồ, nhưng anh ấy đi đâu mà lại khóa cửa phòng chứ? Đồ gì ở phòng thằng Vinh? Nó đi đâu hay làm gì thì tôi cũng không có nhiệm vụ phải trả lời cô. Cô về đi. Quả thực quá mất mặn khi nghe những lời không lấy gì làm tử tế từ miệng bà Hòa. Có một điều mà cô lấy làm lạ là ngày hôm qua cô còn chào Bà bà gật đầu cơ mà, không hiểu sao chỉ ngủ qua một đêm mà bái thay đổi thế này. Hay con Hà lại xúc siểm gì đó nên thái độ của bà ta mới như vậy. Nhưng cô đang cần tình cảm của các thành viên trong gia đình nên đành phải cố gắng chịu đựng. Mai mốt lấy anh Vinh rồi thì bà già này chẳng là gì với cô cả. Nghĩ thế cô vẫn cố gắng nở nụ cười. Bác nghỉ ngơi đi ạ, con xin phép về. Thấy cô ta đã đổi cách xưng hồ, không gọi bà là mẹ nữa, thì bà Hòa cũng không nói gì mà đi vào nhà. Khi đi qua phòng Quốc Vinh, bà thấy cửa không khóa mà chỉ khép hờ thì lấy làm ngạc nhiên. Rõ ràng cô ta nói con trai bà có khóa cửa phòng, chẳng nhẽ chính cô ta mở khóa hay sao. Nhìn đồng hồ đã hơn 2 giờ chiều mà Quốc Vinh vẫn chưa về. Bà đi vào phòng quan sát thì chợt nhìn thấy dưới gối ở đầu giường có vật gì đó màu đỏ. Lật lên xem thì bà giật mình Bởi đó là một cái quần lót nhỏ xíu của phụ nữ Chuyện gì đang xảy ra với con trai bà thế này Tại sao lại có cái này ở đây Có bao giờ chính cô ta mới đưa vào đây Nhưng vì mục đích gì thì bà không biết Cất chiếc quần lót vào người Bà kiểm tra một lần nữa rồi nhanh chóng rời khỏi phòng Và quên không khóa cửa lại Đúng lúc đó thì nghe tiếng người nói chuyện Với giọng hơi lớn dưới phòng thanh hà Thì bà nghĩ ngay đến bà Xui Đúng như dự đoán Quốc Vinh và bà Xui vừa về tới Bà chào bà Xui rồi quay sang con Hai mẹ con đi đường xa Đã ăn uống gì chưa? Dạ dọc đường xe đò Có ghé chạm rừng chân ăn rồi mẹ Thấy bà Xui đã vào phòng với cháu Bà nói với con trai Con về phòng Mẹ muốn nói chuyện một lát Quốc Vinh đi đường về mệt nên trả lời mẹ Để ngày mai nói được không mẹ Không ngờ bà hoa trả lời, không được. đến lượt quốc vinh ngạc nhiên, anh không nói gì mà vội bước đi theo mẹ. Khi hai mẹ con vào phòng rồi thì bà Hòa lấy từ trong túi ra cái quần lót rồi hỏi con trai. Cái này là thế nào? Cái quần lót phụ nữ mà, quá đơn giản. Nhưng con nghĩ mẹ già rồi không nên xài loại này. Vấn đề không phải là xài hay không, mà mẹ muốn con nói cho mẹ biết. Tại sao nó lại ở trong phòng con? Không lẽ... Quốc Vinh ngạc nhiên nhìn mẹ. Mẹ nghĩ con là ai hả? Tự nhiên đi về kéo vô phòng rồi gì kỳ vậy? Thôi mẹ ra đi để con nghỉ. Con phải trả lời xong thì mẹ mới đi ra. Rốt cuộc ở nhà này xảy ra chuyện gì? Con không hiểu gì cả. Bà Hòa kể cho con trai nghe chuyện Bích Ngọc đến đây và vào phòng anh. Khi mẹ hỏi thì trả lời là để quên đồ trong phòng. Nhưng con đã khóa phòng rồi. Lúc này Vinh mới tỏ ra tức giận. Cái cô này thật hết biết, lấy đồ thì phải hỏi con chứ. Chẳng nhẽ cô ta đến phòng con là thật hay sao? Như vậy những lời cô ta nói với con dâu là đúng. Nghe nhắc đến Thanh Hà làm anh quan tâm. Hà nói gì hả mẹ? Cô ta đến thăm và nói với con dâu cô ấy là bạn gái của con. Cô ta bị điên rồi. Rồi anh kể cho mẹ nghe. Chẳng qua cô ta đi xe ôm rồi để quên cái nón bài trên xe. Khi cô ta đi rồi thì con mới nhìn thấy và cất rùm. Hôm sau cô ta gặp con hỏi thì con nói rằng đang cất ở nhà, hôm nào gái lấy. Có vậy thôi mà cô ta tưởng tượng ra cái gì mà yêu đương hay bạn gái chứ. Bà Hòa nghe con trai nói mà thở vào nhẹ nhõm. Vậy mà làm bà lo suốt từ sáng tới giờ. Bà nói với con trai. Vậy cái quần lót này tại sao lại ở dưới gối của con? Con không biết. Vì ba mẹ đang ở nhà nên khi đi con không khóa cửa phòng. Bà hòa thầm nghĩ Vậy là rất có thể cô ta lấy cớ sang lấy nón Nhưng không thấy ai nên đi vào nhà Sau đó thấy phòng thằng hai không đóng cửa Thì bỏ cái quần lót xuống dưới gối Còn mục đích để làm gì thì có trời biết Nhưng bà cũng căn dặn con trai Việc làm của cô ta rất khả nghi Tuy mình chưa biết cô ta làm vậy vì mục đích gì Nhưng cẩn thận vẫn hơn con ạ Quốc Vinh cười Chắc cô ta thấy con đẹp trai nên mê chứ gì con tuyệt đối không được chủ quan. Ngày mai con mang cái nón vài sang trả rồi nhắc nhở cô ta luôn. Đúng là đồ điên. Vậy còn cái quần lót này thì sao? Vì mình không thấy tận mắt nên cũng không thể khẳng định là do cô ta được. Thực tình việc cô Ngọc thích anh cũng là lẽ bình thường. Bởi trai chưa vợ, gái chưa chồng cũng không vi phạm gì. Nhưng cô ta bày ra những trò này để làm gì chứ? Chẳng nhẽ để vu và anh hay sao? Vấn đề anh lo sợ là cô ta đã nói với Thanh Hải những gì. Chẳng nhẽ tự nhiên đi hỏi thì không hạp chút nào. Nhất là anh là đàn ông. Chợt nghĩ ra một chuyện để đối phó. Anh điện cho cậu Hải. Tiếng cậu ta ở đầu dây bên kia. Alo, chắc nay mưa lớn. Vinh cười. Ông biết tôi gọi cho ông có chuyện gì. Mà đã nói trời mưa rồi. Mà mưa thì càng tốt chứ sao. Nắng nóng khó chịu quá. Nói đùa, ông gọi cho tôi có việc gì không? Không nghe tin cậu Nam mà đang ở xa không về được. Gặp ông được không? Quán cà phê cóc đầu hẻm ích. Ok, khoảng 10 phút nữa tôi có mặt. Thế con trai định đi đâu thì bà Hòa hỏi con. Bộ không nghỉ hay sao mà lại đi nữa? Có khách kêu xe nên con tranh thủ. Xong về nghỉ cũng được. Vì không muốn cho mẹ biết rồi lo lắng nên anh trả lời như vậy để mẹ khỏi nghi ngờ rồi lấy xe chạy ra ngoài. Đến quán cà phê thì thấy cậu Hải đang dơ tay vẫy Vừa ngồi xuống là Vinh vào để ngay Mình có chuyện cần ông tư vấn xem có nên không Gặp tôi thì chỉ có lắp camera Mà 10 khách hỏi có nên không thì Tôi trả lời nên lắp cả 10 Có như vậy thì tôi mới có cơm mà ăn chứ Không thấy Vinh trả lời cậu Hải nói tiếp Đùa tí cho vui thôi Đã xảy ra chuyện gì ông nói đi Quốc Vinh kể cho Hải nghe về việc cô Ngọc sang nhà và chuyện cái quần lót nhưng anh chưa nói hết câu thì Hải kêu lên hỏng rồi tuyệt đối không được gặp cô ta nữa nghe không nay ông ăn gì chưa mà nãy giờ nó khùng nói điên gì vậy tôi muốn nói chuyện nghiêm túc tôi sợ gì mà không gặp cô ta chứ bỗng cậu Hải hạ thấp giọng nói có vẻ bí mật tôi đang nghi cô ta bỏ bùa ngại gì cho ông đó cái gì Hải thì nói nhỏ nhưng khi nghe bạn mình nói như thế thì Bình hét toán lên là mọi người trong quán đều quay lại nhìn. Thế mình bỗng trở nên vô duyên nơi đông người thì anh tỏ ra có lỗi. Tôi xin lỗi vì bất ngờ quá, ông nói tiếp đi. Hải kể cho Bình nghe về một người bạn yêu một cô gái nhưng sau một thời gian thấy không phù hợp nên nói lời chia tay. Nhưng cô gái kia nhất định không chịu và yêu cầu anh này phải cưới cô ta nếu không sẽ chết. Cậu này chủ quan nghĩ rằng chẳng qua cô gái vì quá yêu mà nói vậy thôi, nên không để ý, ai ngờ. Thấy Hải không nói gì nữa, Vinh tỏ ra sốt ruột. Rồi sau đó, rồi sau đó anh ta đi theo cậu Nam, bây giờ nói chuyện của ông. Đừng nói với tôi rằng sau khi nghe chuyện, thì không lắp camera nữa nghe không. Quốc Vinh không thể tin rằng ở thời đại này lại xảy ra chuyện như vậy, may mà người tìm thấy cái quần lót lại là mẹ anh. Và anh chưa hề đụng đến Hai người nói chuyện thêm một chút nữa rồi chia tay Vinh phải về nhà ngay Để nói chuyện với mẹ Không hiểu mẹ làm gì với cái quần đó rồi Thật kinh khủng quá Về đến nhà Vinh nhanh chóng Đi tìm mẹ Lúc này hai bà xui đang nói chuyện với nhau Có vẻ rung rả lắm Thấy con trai đã về bà vội hỏi Khách kêu xe đi xa hay gần mà lại vậy con Dạ gần đây thôi mẹ Ừ cố gắng lên con Thời buổi này làm ăn khó lắm Tiền ít nhiều gì cũng quý Thấy mẹ không nói gì Về cái quần lót Nên anh nhìn rồi nháy mắt mong mẹ hiểu Nhưng bà Hòa cứ mải nói cười với bà xui Mà quên luôn Việc cái quần lót của cô Ngọc Sở dĩ anh không muốn gọi mẹ Vì đề phòng bà buột miệng nói ra thì thật tình Không biết phải giải thích thế nào Nhất là bà Hương Mẹ Thanh Hà vừa từ quê lên Lấy cớ hơi mệt và xin phép về phòng Quốc Vinh không ngừng suy nghĩ về những điều mà cậu Hải vừa nói nhất là vấn đề buồn ngại gì đó tiếc rằng phòng anh chưa gắn camera nếu không thì cô ta mệt với anh rồi bà Hòa sau khi ngồi chơi với bà xui thì đứng dậy đi ra trước khi rời khỏi phòng con dâu bà quay lại nói với bà Hương tôi đi có chút việc tiện thể ra chợ mua đồ ăn nhưng có chuyện này tôi cần phải nói trước nhờ bà để ý dùng tôi Cả hai mẹ con đều ngạc nhiên, không hiểu bà Hòa nói vậy là có ý gì. Thành Hà hỏi mẹ, là sao mẹ con không hiểu? Cũng không có gì, chẳng qua là bà ngoại bé Vi ở quê mới lên. Tốt nhất mẹ cứ cẩn thận khi con còn đang ở cữ, tuyệt đối không nhận bất kỳ quà cáp hay tiền bạc gì nghe không, cố gắng giữ gìn qua tháng cho an toàn. Cũng chẳng có ai đâu mẹ, chỉ có mình chị Ngọc bạn gái của anh hai thôi. nhắc đến tên Ngọc và hòa giật mình quay lại hỏi con dâu. "Cô Ngọc sang đây lúc nào, tại sao con không nói với mẹ? Chị ấy giúp con vài việc vặt của phụ nữ, vì nghĩ trước sau chị em con cũng là người nhà nên con không nói với mẹ." Trả lời mẹ chồng nhưng trong đầu Thanh Hà luôn có biết bao câu hỏi và vô cùng ngạc nhiên, tại sao mẹ lại gay gắt tỏ vẻ khó chịu khi nhắc đến chị Ngọc như thế? Mấy ngày mẹ ruột chưa lên Nên có những việc cần phải giúp đỡ Như vệ sinh cá nhân Nên chị Ngọc quay làm giúp Những việc tế nhị này cô không tiện nói với mẹ chồng Chợt nhớ ra điều gì Bà Hòa vội đứng dậy đi ra ngoài Một lát sau bà đi vào Trên tay cầm một bịch xốp màu đen Đưa cho Thanh Hà rồi hỏi Cái này có phải của con không? Mở cái bịch xốp Và khi nhìn thấy quần lót bên trong Thì cô tái mặt ấp úng xin lỗi Con xin lỗi mẹ, chắc chị Ngọc Phơi không ghim lại nên gió bay mất Vấn đề không phải gió bay, mà dưới gối trong phòng ngủ của thằng hai Gì à? Tại sao lại trong phòng anh hai chứ? Ai đã làm chuyện đó? Chẳng nhẽ Nhìn vào mắt con dâu, bà Hòa nói Mục đích tại sao cô ta lại làm vậy thì chưa đoán được Nhưng có thể khẳng định rằng đó là ý đồ không tốt Trong khi chồng con mới qua đời, mà một chiếc quần lót của con lại ở trong phòng anh chồng Vậy nếu người ngoài họ sẽ nghĩ như thế nào? Thanh Hà tái mặt Thật tình cô đã quá sơ suất Nhưng làm sao cô có thể ngờ rằng Một cô gái mà sắp tới Lại là chị em bạn sâu với cô Mà lại làm cái trò đó Cô ấp úng Con xin lỗi mẹ do quá sơ ý Con nghĩ chị ấy với anh hai Cô chưa nói hết câu thì bà Hòa đã cắt ngang lời nói Mẹ đã hỏi thằng hai Cô ta chẳng qua chỉ là khách đi xe ô mà thôi Nó thích thẳng hai chứ ai mà thèm thương nó Con thấy chị ấy cũng khéo léo Mà sao lại làm như vậy chứ Giờ có mẹ con giúp rồi thì không lo nữa Ý của mẹ là con cũng không cần phải nói chuyện với cô ta Tuy mình chưa nhìn tận mắt Nhưng có thể khẳng định được chỉ có cô ta làm thôi Dạ mẹ Thanh Hà im lặng Mẹ Hòa thì có ý tốt Và không muốn cô giao du với chị Ngọc Nhưng trong chuyện này thì cô không thể bỏ qua Nhất định cô sẽ tìm cách hỏi xem Tại sao chị ta lại làm thế với cô Chị em cũng mới quen nhau Và chị ấy tự giới thiệu Mình là bạn gái của anh hai Nên cô mới để cho chị ấy làm Nếu không người ngoài thì cô đâu dám Không ngờ Hèn gì lúc nãy mẹ Hòa Lại dặn dò cẩn thận như vậy chút chút nữa mẹ con cô hiểu nhầm rồi Bà Hòa đứng dậy định đi ra ngoài Bỗng thanh hà hỏi mẹ Việc này đừng cho anh hai biết nha mẹ Bà Hòa vừa đi vừa nói, nó biết rồi. Nói xong thì bà đi ra đến cửa nên Thanh Hà không hỏi thêm được gì nữa. Khi mẹ đi rồi thì cô vô cùng lo lắng và mắc cỡ với anh hai. Chuyện giữa anh hai và chị Ngọc thế nào cô cũng không rõ. Nhưng cô là em dâu mà cầu thả để thứ tế nhị xuất hiện trong phòng anh ấy. Cho dù bất kỳ lý do gì thì cũng không thể chấp nhận được. Ra khỏi phòng con dâu Bà Hòa dự định sẽ điều tra thân phận cô gái tên Ngọc này Nhà bà không phải cái chợ Mà ai cũng có thể vào ra Hơn nữa lại còn vào phòng thằng 2 Làm cái trò bậy bạ này Nhưng vừa thoáng thấy bóng mẹ Thì quốc Vinh vội chạy lại Kéo tay mẹ về phòng khách Anh nói có vẻ gấp Làm bà Hòa ngạc nhiên Cái đó mẹ để đâu rồi Ném vào thùng xác rồi mà mẹ hỏi làm gì Mẹ đừng đụng vào nữa nhé Có khi nó bỏ bùa con đó Bà Hòa che miệng cười, con trai bà bao nhiêu tuổi rồi mà lại còn tin vào những chuyện mê tín như thế chứ? Tại sao sống giữa thành phố mà nó lại hoang tưởng rằng mình đang sống ở miền Sơn Cước hay sao mà nghĩ có bùa ngải gì chứ? Nhưng bà bỗng hốt hoảng, nếu lời con bà nói là sự thật thì chiếc quần đó bà đã đưa cho con dâu Thanh Hà rồi, nó mới sinh, con còn nhỏ thì quá nguy hiểm. Quốc Vinh thấy mẹ cười sau câu nói của mình thì bỗng thấy mẹ tái mặt rồi sau đó vội bỏ đi thì anh nghi ngờ nên bám theo bà Hòa quay trở lại vào phòng con dâu làm thanh hà đang nằm ôm con cũng vội ngồi dậy cô hỏi mẹ chồng Ủa mẹ chưa đi chợ à không trả lời vào câu hỏi của con bà Hòa hỏi có vẻ bí mật nó đâu rồi cái gì ạ có phải cái quần của con không mẹ mà sao chứ con không được cất nó Thằng hai nói nó bỏ bùa ngại gì đó. Thôi đưa mẹ bỏ vào thủng xác. Nghĩ rằng cũng không cần phải giữ cái quần mà làm gì nên Thanh Hằng đồng ý. Dạ con nghĩ bùa ngại thì không có đâu. Nhưng thôi bỏ đi cũng được mẹ ạ. Với tay lấy cái quần lót. Mà lúc bà Hòa đưa thì cô đã ném vào giỏ quần áo dơ. Chợt cô nhìn sai trên quần thì ngạc nhiên nói với mẹ chồng. Quần này không phải của con. Đến lượt bà Hòa thắc mắc. Thế sao vừa rồi con nói là của mình? Dạ nhưng con mặc sai mờ còn đây lại size S. Thôi bỏ đi mẹ ơi ghê quá à? Bà Hòa không nói không rằng cầm cái quần ném vào thủng xác. Chợt bà thấy trước cổng có hai thanh niên như đang muốn tìm ai thì lại gần lên tiếng. Các cậu tìm ai? Dạ cháu tìm nhà anh Vinh con Bắc Kiên. Nhà tôi đây nhưng các cậu tìm con tôi để làm gì? Trần Lâm một trong hai thanh niên trả lời. Dạ anh Vinh kêu cháu đến sửa điện Bà Hòa vẫn cảnh sát Các cậu đứng đó chờ một lát Tôi vào hỏi con tôi xong rồi ra mời các cậu vào Lẹ lên bác ơi Tụi cháu còn đi nơi khác nữa Bà Hòa quay ra nguyết thật dài Lẹ là lẹ thế nào Cẩn thận vẫn hơn Nói xong bà quả quả đi vào Đúng lúc này Quốc Vinh từ trong nhà đi ra Bà chưa kịp hỏi Thì anh đã nhìn thấy hai người bèn lên tiếng Vào đây các em Sao lại đứng đó? Cậu Lâm vừa cười vừa nói Chắc mẹ anh nghĩ tụi em từ Ukraine mang bộc phá sang nên không mở cổng Các cụ bây giờ tinh thần cảnh sát cao độ rất tốt anh ạ Quốc Vinh quay người tìm mẹ nhưng bà Hoa đã đi khỏi nhà từ lúc nào Tội nghiệp mẹ phải chứng kiến sự việc vừa rồi Dù chưa biết đúng sai nhưng mẹ vẫn cảnh sát Mà cũng may Lúc thợ đến lắp camera thì mẹ đi vắng Nếu không mất công anh lại phải giải thích ra khỏi nhà bà hoài định sẽ qua chợ mua đồ ăn rồi nhờ bà xui nấu xong bà sẽ đến nhà cô Ngọc xóm trên hỏi xem tình hình tại sao mà cô ta lại làm thế với gia đình bà vừa ra khỏi nhà mấy trăm mét thì bà nhìn thấy cô Ngọc đang đứng nói chuyện với một cô gái nên dừng lại để chờ họ nói chuyện xong rồi bà sẽ gặp cô ta nói chuyện vì cô gái đứng quay lưng lại nên bà không biết đó là ai đến khi bà thấy cô ta đưa cho cô Ngọc một tệp tiền Rồi nhanh chóng hai người chia tay Không hiểu sao chỉ nhìn sau lưng Nhưng bà thấy cô gái vừa đứng nói chuyện với cô Ngọc trông rất quen Rất có thể bà đã gặp ở đâu đó Nhưng vì sau khi gặp nhau thì họ cũng vội chia tay Và rất nhanh biến mất như sợ rằng người khác nhìn thấy Bà Hòa thẫn thờ dừng lại Bà định bụng sau khi mua đồ ăn thì đến nhà gặp cô ta Nhưng bây giờ cô ta đang ở đây thì cho dù bà có đến cũng không gặp được Chi bằng về nhà dặn và kể cho quốc vinh nghe chuyện vừa rồi để cảnh giác Thấy bà xui tất tử đi về bà hương lên tiếng Ủa vậy chị xui mua đồ ăn chưa Lúc này bà mới chợt nhớ rằng mình chưa mua gì Vừa gặp cô ta thì quay về luôn Thấy mẹ lúng túng thì quốc vinh hiểu rằng Mẹ đang bị chi phối tư tưởng Nên hay quên và không tập trung được Anh trả lời Mẹ ở nhà con chạy xe ra mua cho lẹ Bà Hòa gật đầu rồi vào phòng khách ngồi nghỉ. Chỉ 30 phút sau đã thấy Quốc Vinh trở về. Trên xe thôi thì bịch lớn, bịch nhỏ đồ ăn và anh cũng nhanh chóng mang xuống bếp. Chờ con trai lên thì bà Hòa nói ngay. Mẹ vừa gặp cô ta. Gặp ai hả mẹ? Con Ngọc đó. Anh bỗng lo cho mẹ. Mẹ gặp cô ta mà làm gì? Con nghĩ cô ta bị thần kinh rồi. Mẹ phải giặt mặt một lần cho tờn. Nhà này đâu phải cái chợ mà cô ta muốn đến hay làm gì cũng được Đành rằng là như thế nhưng mẹ đã bắt được quả tang chưa Nếu cô ta yêu cầu đưa bằng chứng thì mẹ có không Bà hoài im lặng Tại sao bà lại không nghĩ đến chuyện này chứ Mặc dù ít học nhưng bà cũng hiểu rằng Khi muốn kết tội ai đó thì phải có nhân chứng vật chứng rõ ràng Không thể thích nói hay quy tội cho ai cũng được Bà chống chế Thì chỉ có cô ta chứ ai vào đây nữa chứ Mà tại sao con lại nói cô ta bỏ bùa ngài? Quốc Vinh cười. Tại cậu Hải nói chuyện, anh bạn bị cô người yêu bỏ bùa nên con cũng thấy ớn, nhỡ may. Bà Hòa thở dài. Các anh chị thời này yêu đường phức tạp quá. Ngày xưa làm gì có chuyện này? Nói để mẹ yên tâm và không muốn mẹ phải quá lo lắng về chuyện này. Rồi ảnh hưởng tới sức khỏe. Nhưng qua lời nói của mẹ... Và nhất là mẹ nói gặp cô Ngọc đứng nói chuyện và nhận tiền của một cô gái. Cô ta là ai? Có bao giờ? Quốc Vinh suy nghĩ. Nếu cô gái đưa tiền cho cô Ngọc đúng là Lan Anh, người yêu cũ của anh thì càng khó tin. Bởi chính cô ấy bảo anh ra nước ngoài lấy chồng đại gia. Một năm sau bỗng cô ta về nước nói là đã ly hôn và muốn quay lại. Nhưng anh không đồng ý. Có điều anh thắc mắc là tại sao Lan Anh lại quen cô Ngọc chứ? Nếu có chuyện gì cần nói thì cô đã gặp anh nói thẳng, việc gì phải dùng thủ đoạn như vậy. Anh tin rằng cô ấy không thể xử sự như vậy được. Vấn đề là bây giờ anh cần làm là phải tìm hiểu cô gái đưa tiền cho cô Ngọc là ai. Anh hỏi mẹ. Cô gái đưa tiền cho cô Ngọc sáng người như thế nào hả mẹ? Bà Hòa như cố nhớ lại. Không hiểu sao mẹ thấy cô ta quen lắm mặc dù chỉ nhìn phía sau. Mẹ tả người giúp con xem có giống ai không Tóc dài, sáng người nhỏ Thấp hơn cô Ngọc một chút thôi Bởi mẹ thấy cô ta mang giày cao Mà đứng còn thấp hơn cô Ngọc một chút Cô Vinh giật mình Bởi Lan Anh cũng có sáng người giống như mẹ tả Nhưng lần cuối gặp nhau Thì tóc cuối ngắn chứ không dài Cũng có thể thời gian đã lâu Và cô ấy nuôi mái tóc dài Chuyện đó quả là không khó Mẹ còn nhớ Lan Anh bạn con không Như chợt nhớ ra điều gì Và hỏa la lên Thôi đúng rồi, mặc dù không nhìn thấy mặt, nhưng mẹ cũng khẳng định đó là cô Lan Anh. Nhưng tại sao cô ta lại phải làm như thế chứ? Quốc Vinh im lặng, tất cả mọi việc cũng chỉ là dự đoán. Biết rằng Lan Anh rất buồn khi anh từ chối tình cảm của cô. Nhưng với anh thì người phụ nữ một khi đã tha phú phụ bẩn bỏ người yêu theo đại gia, thì thật sự không còn giá trị nữa. Nhưng nếu vì thế mà cô ta làm những trò đê hèn Thì lại càng tự hạ thấp giá trị của mình Trong trường hợp này Người mã nghi vấn chính là cô Ngọc Anh nói với mẹ Tất cả mới chỉ là dự đoán Con không nghĩ Lan Anh lại làm như vậy Chuyện này cứ để con tự giải quyết Nếu cô Ngọc quay lại một lần nữa Thì nhất định con không tha thứ Con nhớ khóa cửa phòng trước khi đi ra ngoài Kẻo cô ta lại vào sợ trò gì nữa Con biết rồi Có một điều mẹ đừng nói cho Thanh Hà biết Cô ấy mới sinh lại lo lắng không tốt. Mẹ biết rồi. Bà Hòa nghe lời con trai nhưng trong bụng vẫn ấm ức Bởi chính mắt bà nhìn thấy cô Ngọc từ trong nhà đi ra. Sau đó lại nhận tiền của một cô gái mà hai mẹ con bà dự đoán là Lan Anh, người yêu cũ của Quốc Vinh. Sở dĩ bà thấy quen vì cô ấy cũng đã đến nhà bà mấy lần. Nhưng lâu lắm rồi không thấy cô ấy đến nữa. Bà hỏi thì con trai trả lời là chia tay rồi. Nhưng một khi hai người đã chia tay thì cô ấy còn trở về đây làm gì? Việc sai cô Ngọc bỏ cái quần lót vào dưới gối nhằm mục đích gì chứ? Còn vấn đề buồn ngải như cậu Hải, bạn của Vinh nói thì bà không tin. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên.